Dù lối sống hiện tại của bạn như thế nào, không khó để bắt đầu với những thay đổi nhỏ ngay từ đây. Tính năng bảo vệ của thực phẩm Khoa học dinh dưỡng đã có nhiều nghiên cứu về tầm quan trọng của thực phẩm toàn phần, bao gồm trên 50 vitamin, khoáng chất, axit amin và các axit béo quan trọng và hơn 1.200 hợp chất hóa học tự nhiên có trong rau, củ, quả các loại đậu hạt và ngũ cốc. Những chất dinh dưỡng này hoạt động tích cực, giúp duy trì và tăng cường sức khỏe. Một chế độ dinh dưỡng đa dạng. Không một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm nào có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu dinh dưỡng cho chúng ta. Đó là lý do vì sao, việc lựa chọn một chế độ dinh dưỡng đa dạng các loại thực phẩm lại trở nên quan trọng. Chế độ dinh dưỡng đa dạng giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiều bệnh, chẳng hạn như đái tháo đường type 2 cân bằng đường huyết, ngăn ngừa tổn thương mạch máu. Việc áp dụng chế độ dinh dưỡng đa dạng giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể và giảm tiêu thụ đường, muối và các loại chất béo bảo hòa, yếu tố gây ra bệnh tim mạch. Bổ sung các loại gia vị và lá rau thơm trong chế độ dinh dưỡng có thể làm tăng khẩu vị và thành phần dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng điển hình Bữa sáng ngũ cốc ăn sáng Sữa, đường và chuối Nước ép cam trà và sữa. Bữa trưa, bánh mì sandwich, ham, phô mai, salad, sốt mayonnaise, một miếng trái cây. Bữa tối, thịt gà hoặc loại thịt khác ăn kèm với rau và cơm. Ăn vặt, khoai tây chiên. Tổng cộng 13 loại thực phẩm. Chế độ dinh dưỡng đa dạng. Bữa sáng, cháo yến mạch với sữa, trái cây khô, hạt bí, hạt hướng dương, một ít quế và siro trà tầm xuân và bột giấm. Bữa trưa, súp đậu lăng với gừng, nghệ, hành, tỏi và ớt, bánh mì lúa mạch đen với bơ, một miếng trái cây. Bữa tối, cá hồi với thì là, tương tamari, đậu đỏ, đậu xanh hấp trộn với sốt cà chua, nước chanh và rau thơm. Ăn vặt, bánh quy có rắc các loại hạt. Ăn kèm với sốt hummus. Tổng cộng 35 loại thực phẩm. Quả hạt. Ngăn ngừa các bệnh sưng viêm, giảm cholesterol, giữ cho khớp xương cử động linh hoạt. Trong số các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, quả hạch có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất. Những dưỡng chất này giúp phòng chống viêm nhiễm, ngăn ngừa tổn thương tế bào và mô do gốc tự do gây ra. Quả hạch cũng dù giàu chất xơ, chất béo có lợi cho cơ thể, vitamin và khoáng chất. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn quả hạch giúp giảm cholesterol, cải thiện chức năng của mạch máu cũng như làm mạnh cơ và khớp. hạnh nhân, công dụng giảm cholesterol. hạnh nhân là nguồn dồi dào các khoáng chất như kẽm, magie, kali và giàu vitamin E, chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ não, hệ tim mạch và hệ hô hấp, giúp tăng cường sức khỏe da. đặc biệt, hạnh nhân giàu axit béo không bảo hòa đơn, giúp giảm cholesterol như axit oleic và axit palmitoleic. Hàm lượng chất xơ trong hạnh nhân cũng có tác dụng điều hòa đường huyết. Hấp thu tối đa dưỡng chất Đa dụng Giữ nguyên lớp vỏ lụa bên ngoài hạt vì hoạt chất flavonoid trong vỏ kết hợp với vitamin E sẽ gia tăng gấp đôi hoạt tính chống oxy hóa. Có thể dùng bột hạnh nhân để nướng bánh, dùng như bột mì không chứa gluten, hoặc làm sữa hạnh nhân thay thế cho sữa tươi. Bơ hạnh nhân Ba tách hạt hạnh nhân Cho hạt hạnh nhân vào máy xay lưỡi S, đậy nắp và xay trong vòng 20-30 đến 30 phút. Trong lúc xay, có thể dừng lại để vét phần hạnh nhân bám trên thành máy xay nếu cần. Càng xay, dầu trong hạt càng được phóng thích, làm cho bơ trở nên quánh, mịn. Cho bơ hạnh nhân vào lọ thủy tinh, đậy kín và trữ trong ngăn mát tủ lạnh. Hạt điều Công dụng, tốt cho xương. Hạt điều là nguồn dồi dào axit oleic acid béo không bảo hòa đơn và omega-3-alpha-linolenic, gọi tắt là ALA. Cả hai loại acid béo này đều tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa bệnh tim và bệnh ung thư. Hạt điều cũng chứa canxi, magie, sắt, kẽm và folate. Vì vậy, đây là một nguồn thực phẩm giàu khoáng chất, góp phần làm cho xương chắc khỏe. Những dưỡng chất này cũng góp phần hình thành collagen, một hợp chất thiết yếu duy trì sức khỏe da và mô. Hấp thu tối đa dưỡng chất Món mặn và món ngọt Hạt điều chứa tinh bột, vì vậy có thể dùng để tạo độ sệt cho món ăn như súp, thịt hầm và một số món tráng miệng chế biến từ sữa. Kem hạt điều được làm từ hạt điều ngâm mềm, xay mịn, có lợi cho sức khỏe và dùng thay thế cho kem chế biến từ sữa. Hạt dẻ Công dụng, bảo vệ tim Hạt dẻ được xếp vào nhóm hạt có hàm lượng chất béo thấp. Vì thế có hàm lượng calo thấp hơn so với các loại quả hạch khác. Tuy nhiên, hạt dẻ lại giàu chất xơ, beta-carotene, folate và là loại quả hạch duy nhất chứa một lượng đáng kể vitamin C. Ngoài ra, hạt dẻ còn chứa hàm lượng cao axit palmitic và axit oleic, các axit béo có lợi cho tim này cũng được tìm thấy trong dầu ô liu. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thay thế lúa mì, hạt dẻ có thể luộc, rang hoặc thêm vào món mì ống, súp, cháo và các món tráng miệng. Bột hạt dẻ không chứa gluten và được dùng trong nhiều món ăn của Ý như bánh polenta, bánh gnocchi, bánh quy, bánh mì ngọt. Hạt phỉ. Công dụng: giàu hoặc chất chống oxy hóa. Hạt phỉ giàu chất béo không bảo hòa đơn giúp bảo vệ tim và làm giảm các cholesterol xấu. Ngoài ra, hạt phỉ còn chứa vitamin K và E là nguồn dồi dào folate, biotin giúp tăng cường sức khỏe da và tóc. Hạt phỉ cũng chứa đồng giúp tạo hồng cầu, bảo vệ tế bào tránh bị tổn thương do gốc tự do gây ra và làm mạnh các mô liên kết. Hạt phỉ và lớp vỏ lụa chứa hoạt chất chống oxy hóa proanthocyanidin cao gấp 3 lần so với các loại hạt khác. Hoạt chất này giúp ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương các cơ quan và tế bào. Hấp thu tối đa dưỡng chất rắc lên thức ăn, nghiền hạt phỉ và rắc lên trái cây nướng, muesli và các món bánh nướng. hạt thông công dụng giàu protein hạt thông giàu vitamin k hơn các loại hạt khác giúp bảo vệ xương và động mạch. hạt thông cũng là nguồn dồi dào magie và kali giúp duy trì ổn định nhịp tim, giảm huyết áp và cải thiện tuần hoàn máu. mặc dù có hàm lượng chất béo cao hơn các loại quả hạt khác. Nhưng hạt thông lại giàu phytosterol, một loại hormone thực vật giúp giảm các cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thêm vào thức ăn. Thêm một nắm hạt thông vào bữa ăn để tạo cảm giác no và ngon miệng. Ngoài ra hạt thông còn được thêm vào các món mì ý, cơm trộn với cà chua, bí ngòi hoặc cà tím. Hạt dẻ cười. Công dụng kháng sưng viêm, hạt dẻ cười giàu beta carotene và axit oleanoic, cả hai hợp chất này đều có tác dụng kháng sưng viêm mạnh và phytosterol, một loại hormone thực vật có tác dụng kháng sưng viêm, giúp cải thiện chức năng miễn dịch, giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Hạt cũng chứa các khoáng chất thiết yếu như kali, canxi, kẽm, sắt và magie. hấp thu tối đa dưỡng chất, bảo quản mát. Nhiệt độ có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của hạt, vì vậy hạt thường được dùng để trang trí, rắc lên giá u hoặc kết hợp với lá cây tầm ma, lá bổ công anh và phô mai parmesan để làm món sốt mì Ý có tác dụng thanh lọc cơ thể. Hạt óc chó. Công dụng bảo vệ tim. Hạt óc chó giàu axit béo alpha-linolenic, một loại axit béo omega-3 ALA giúp giảm cholesterol xấu và giữ cho động mạch khỏe mạnh. Ngoài ra, hạt óc chó còn chứa axit eláric và tocopherol phức hợp vitamin E bao gồm alpha, delta và gamma tocopherol giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, bệnh tim và duy trì sức khỏe làn da, mô. Hạt óc chó cũng chứa serotonin, một hoạt chất giúp giảm căng thẳng. Hấp thu tối đa dưỡng chất nấu chín hoặc ăn sống. Hạt óc chó có thể được dùng trong các món nướng hoặc rắc lên các món trái cây, rau và rau trộn. Hạt có dầu. Tăng cường sức khỏe da và tóc, giúp loại thải chất độc ra khỏi cơ thể, giúp cân bằng môn, bảo vệ tim và mạch máu. Tuy kích thước khiêm tốn nhưng các loại hạt này chứa rất nhiều dưỡng chất như protein, chất xơ, sắt, vitamin và axit béo omega-3 giúp tăng cường sức khỏe da và tóc, loại thải chất độc ra khỏi cơ thể, cân bằng hốc môn và hỗ trợ chức năng của mạch máu. Rau mầm được làm từ hạt có dầu cũng rất tốt cho sức khỏe. Tinh bột trong rau mầm đã được chuyển thành carbon hydrate, phân giải chậm, phóng thích các enzyme hỗ trợ tiêu hóa, giúp cho các dưỡng chất dễ hấp thu hơn. Mè Công dụng, cải thiện da Mè là nguồn dồi dào vitamin E giúp cải thiện tình trạng da cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ thần kinh. Mè cũng chứa các hóc môn thực vật như sesamin và sesamolin giúp giảm huyết áp và bảo vệ gan trước các tổn thương do độc tố gây ra. Hạt mè giàu canxi cần thiết cho xương và răng. Hấp thu tối đa dưỡng chất Loại hạt đa công dụng Mè có thể được rắc lên rau củ hấp. Thêm rau mầm hạt mè vào món rau trộn, các món xào nướng sandwich hoặc bánh trứng. Hạt mè xay nhuyễn là thành phần cơ bản của sốt tahini, một loại bơ mè. Tahini Một tách hạt mè, 2 muỗng súp dầu ô liu, một ít muối. Rang mè cho đến khi ngả vàng và dậy mùi thơm, trút mè rang ra dĩa để nguội. Cho mè rang vào máy xay lưỡi S, xay trong khoảng 2-3 phút. Cho một muỗng dầu vào máy xay. Xay trong khoảng 2 phút cho đến khi bơ mè nhuyễn mịn và quánh lại. Nêm thêm một ít muối cho vừa ăn. trút bơ mè tahini vào lọ thủy tinh, đậy kín để trữ trong vòng 1 tháng. Hạt hướng dương Công dụng, cải thiện sức khỏe da và tóc Hạt hướng dương là nguồn dồi dào vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp duy trì sức khỏe da và tóc bảo vệ các tế bào tránh bị tổn thương, đồng thời có đặc tính chống ung thư. Hạt hướng dương còn là nguồn giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là folate, rất cần thiết đối với sản phụ và hỗ trợ cho hệ miễn dịch. Hạt hướng dương cũng giàu protein và các chất béo tốt cho tim. Hạt hướng dương có thể ăn sống hoặc sử dụng dưới dạng rau mầm. Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn vặt hoặc ăn kèm Hạt hướng dương có thể dùng như một món ăn vặt hoặc thêm vào món rau trộn, các món xào, nướng hoặc hỗn hợp trái cây khô. Rau mầm hạt hướng dương cũng cung cấp các vi chất thiết yếu cho cơ thể. Hạt bí đỏ Công dụng tăng cường sức khỏe nam giới Hạt bí đỏ giàu kẽm giúp tăng cường sinh lý ở nam giới và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tuyến tiền liệt. Tăng cường sức khỏe tim mạch Hạt bí đỏ là nguồn dồi dào các vitamin nhóm B, magie, sắt và protein. Hạt giàu các axit béo thiết yếu, giúp duy trì chức năng của mạch máu và giảm các cholesterol xấu. Hạt bí đỏ có thể ăn sống hoặc rang, có thể được dùng dưới dạng rau mầm. Tuy nhiên, ngâm nước từ 1 đến 2 giờ sẽ làm mất nhiều dưỡng chất. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Đa dụng. Hạt bí đỏ có thể được dùng để ăn sống, rang hoặc sử dụng dưới dạng rau mầm. Có thể dùng hạt bí đỏ trong các món nướng, canh, súp hoặc muesli. Hạt lanh Công dụng bảo vệ tim. Hạt lanh giàu chất xơ hòa tan giúp giảm các cholesterol xấu, cân bằng đường huyết và chống đói. Hàm lượng axit béo omega 3 giúp giảm các chất béo không có lợi trong máu, giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, các dưỡng chất trong hạt lanh cũng có lợi cho mắt, khớp xương và não. Vỏ hạt lanh tương đối cứng, vì thế có thể dùng hạt dưới dạng xay mịn hoặc làm rau mầm. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, xay hoặc làm rau mầm. Xay mịn hạt lanh rồi rắc lên da ua, cháo yến mạch, ngũ cốc ăn sáng, sinh tố, các món hầm hoặc nướng. Rau mầm từ hạt lanh giàu protein và axit béo omega 3 hơn so với loại hạt nguyên. Hạt poppy Công dụng bảo vệ tim Hạt poppy chứa cả axit béo không bão hòa đa và đơn giúp bảo vệ tim, hạt cũng chứa sắt, phối pho chất xơ cũng như các vitamin nhóm B. Chữa những bệnh thông thường, theo y học cổ truyền, hạt poppy được xem là phương thuốc thông dụng dùng để chữa trị bệnh tiêu chảy, trà từ hạt poppy giúp xoa dịu lo lắng và căng thẳng thần kinh. Do quá nhỏ để có thể nhai nên cần phải nghiền hạt trước khi sử dụng giúp phóng thích các chất béo và dưỡng chất. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, xay hoặc làm rau mầm. Rắc hạt poppy lên da u hoặc sử dụng trong các món mặn như mì ý, cá và các món nướng. Hạt gai dầu Công dụng tăng cường sức khỏe tim Hạt gai dầu chứa các axit béo omega 3, 6 và 9 với tỷ lệ cân bằng hoàn hảo, giúp tăng cường trí não và sức khỏe tim. Hạt cũng là nguồn dồi dào các protein và chất xơ giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và tim. Ngoài ra, hạt gai dầu còn dầu phytosteron, hormone thực vật giúp giảm cholesterol và cân bằng hormone trong cơ thể. Kháng sưng viêm. Hạt gai dầu giúp giảm sưng viêm, tăng cường sức khỏe da và xương khớp. Ở một số quốc gia, việc buôn bán hạt gai dầu được xem là bất hợp pháp vì chúng thuộc họ cần sa. Do vậy, hạt gai dầu thường được biến tính để không thể nảy mầm. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể ăn sống Hạt gây dầu được dùng để rắc lên món rau trộn hoặc da ua, ngũ cốc ăn sáng và các món trắng miệng. Hạt linh thảo Công dụng Loại thải độc tố Hạt linh thảo giàu các dưỡng chất và các hoạt chất chống oxy hóa, đặc biệt là chlorophyll, giúp loại bỏ độc tố khỏi máu. Hạt linh thảo còn có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp cân bằng nước và giảm huyết áp. Ngoài ra, hạt cũng chứa hoạt chất coumarin, Một chất làm mỏng mạch máu giúp duy trì tuần hoàn máu và ngăn ngừa đột quỵ. Hạt linh thảo cũng chứa hoạt chất beta-nene, một enzyme giúp phân cắt protein và chất béo, tăng cường tiêu hóa. Tăng cường sức khỏe nữ giới. Hạt linh thảo là nguồn giàu phytoestrogen, thường được dùng để thúc đẩy cân bằng hormone ở nữ giới. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Tiêu hóa protein, bổ sung rau mầm từ hạt linh thảo trong các bữa ăn sẽ giúp tăng cường tiêu hóa. Ngoài ra kết hợp với các loại thảo dược có tính lợi tiểu hoặc kích thích tiêu hóa như bột công anh sẽ làm tăng thêm hoạt tính. Hạt chia công dụng tăng cường sức khỏe tim. Hạt chia giàu axit béo omega-3 giúp giảm các chất béo không có lợi, cholesterol xấu tác nhân gây bệnh tim và đột quỵ. Giữ xương chắc khỏe. Hạt chia giàu canxi và magie giúp tăng cường độ chắc khỏe của xương và răng. Ngoài ra hạt chia còn chứa chất sắt, folate và chất sơ hòa tan Tăng cường sức khỏe đường ruột Chất sơ dạng keo trong rau mầm hạt chia giúp điều hòa đường ruột và ổn định đường huyết Ngâm hạt chia trong một giờ sẽ giúp phóng thích nhiều chất sơ có lợi Để hấp thu tối đa dưỡng chất Hạt chia ngâm nước và hạt mầm Thêm hạt chia ngâm nước vào món da u ngũ cốc ăn sáng, bánh nướng hoặc rắc lên các món rau trộn Hạt cũng tạo hương vị thơm ngon khi trộn chung với cháo yến mạch nóng Hạt mầm từ hạt chia có thể được dùng như món rau trộn. Hãy thêm rau mầm vào món súp hoặc các món hầm. Hạt chia cũng làm tăng thêm hương vị và dưỡng chất cho các món nướng như bánh mì, bánh muffin và bánh quy. Hạt ba lá đỏ Công dụng tăng cường sức khỏe nữ giới. Hạt ba lá đỏ được xem là nguồn dầu phytoestrogen, một loại hormone thực vật, giúp làm dịu các triệu chứng mãn kinh như tính khí nóng nảy, mất nước và lo lắng. Hạt cũng là nguồn dầu canxi giúp cho xương và răng chắc khỏe. Bảo vệ tim mạch Hạt ba lá đỏ chứa vitamin C, phức hợp vitamin B, vitamin K, beta-carotene giúp giảm huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tương tự như hạt linh thảo, hạt ba lá đỏ chỉ được dùng ở dạng rau mầm, không dùng để ăn sống. Để hấp thu tối đa dưỡng chất Dùng như rau ăn kèm rơm mầm từ hạt ba lá đỏ làm tăng thêm hương vị và độ giòn cho món ăn mà không làm cơ thể hấp thu quá nhiều calo. rơm mầm sẽ tăng thêm hương vị cho món súp hoặc các món xào. ngũ cốc cân bằng đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol. ngũ cốc nguyên hạt là nguồn thực phẩm dồi dào chất xơ có lợi cho sức khỏe, giàu vitamin nhóm B, cung cấp carbohydrate phức phân giải đường chậm, giúp giữ ổn định đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol. Amaranth Giúp giảm cholesterol, tăng cường trao đổi chất, bảo vệ cơ thể chống lại sự ô nhiễm, ngăn ngừa sưng viêm. Amaranth đã được trồng từ 8.000 năm qua và là nguồn lương thực chính của bộ tộc Aztec. Hạt và lá Amaranth giàu các hoạt chất chống oxy hóa, Là nguồn dầu dào protein, các phytosterone giúp giảm cholesterol và các hợp chất hóa học tự nhiên có tác dụng kháng sưng viêm. Hạt chứa các phytosterone là các hormone thực vật giúp giảm cholesterol. Lá có giá trị dinh dưỡng tương đương cải bó xôi và cải cầu vồng nhưng giàu canxi hơn và hàm lượng niacin cao gấp 3 lần. Công dụng, bảo vệ tim, thường xuyên ăn hạt hoặc tinh dầu, amaranth có thể giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu và cải thiện hệ miễn dịch. Không giống như các loại ngũ cốc khác, hạt amaranth không chứa chất xơ nhưng lại giàu các phytosterol và squalene. Kích thích sáng tạo và tăng trưởng mô. Hạt amaranth là nguồn dồi dào axit amin đặc biệt là lysine, một loại axit amin thiết yếu ít thấy trong các loại ngũ cốc và thực phẩm thực vật khác. Axit amin được xem là nguyên liệu quan trọng trong việc hình thành protein trong cơ thể, axit amin cũng có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, giúp tái tạo và tăng trưởng mô. Loại thải độc tố. Hạt amaranth dầu squalene, một hoạt chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm tác động của các độc tố từ môi trường và hóa chất công nghiệp. Ngoài ra, squalene còn có tác dụng cải thiện các triệu chứng mệt mỏi mãn tính. Kháng sưng viêm. Hạt amaranth chứa lunasin một chất chống sưng viêm ngoài tác dụng ngăn ngừa sưng viêm lunasin còn có tác dụng kiềm hãm sự tăng trưởng của các tế bào ung thư để hấp thu tối đa dưỡng chất có thể dùng dưới dạng rau mầm kích thước nhỏ của hạt amaranth làm cho hạt khó nhai kể cả khi ăn sống hoặc đã nấu chín do khó nhai cho nên phần lớn hạt đi thẳng qua ống tiêu hóa mà chưa được tiêu hóa hấp thu dưỡng chất vì vậy ăn rau mầm từ hạt amaranth sẽ giúp hấp thu tối đa dưỡng chất có trong hạt. Sử dụng lá. Lá amaranth là nguồn dồi dào vitamin K và C, sắt, canxi và folate. Chế biến. Thêm vào món rau trộn, bổ sung rau mầm hạt amaranth vào món rau trộn hoặc sandwich nướng bánh. Bột từ hạt amaranth không chứa gluten, bột có vị đắng, vì vậy hàm lượng bột amaranth trong bánh không nên vượt quá 10 đến 15%. Quinoa Hạt quinoa dễ tiêu hóa khi được nấu chín, có vị xốp, ngọt và thoang thoảng hương cỏ. Quinoa là nguồn giàu protein và các hoạt chất kháng sưng viêm, các axit béo không bảo hòa đơn và axit béo omega-3. Quinoa là loại ngũ cốc giúp giảm cholesterol xấu, tăng cường sức khỏe tim mạch và dồi dào các hoạt chất chống oxy hóa. Phòng chống sơ cứng động mạch làm mạnh các mua liên kết, ngăn ngừa các tổn thương do gốc tự do gây ra, dễ tiêu hóa và không chứa gluten. Hạt quinoa đỏ chứa sắc tố beta-cyanin, hoặc chất chống oxy hóa tạo màu đỏ tươi cho hạt. Quinoa trắng chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu bao gồm cả lysine, sắt, canxi và photpho. Công dụng bảo vệ tim. Không giống như nhiều loại hạt ngũ cốc khác, hạt quinoa chứa axit oleic, một loại axit béo không bão hòa đơn và axit alpha-linolenic, một loại axit béo omega-3 hỗn hợp các axit béo này giúp giảm các cholesterol xấu và ngăn ngừa sưng viêm, nguyên nhân gây sơ cứng động mạch. Dồi dào protein hạt quinoa được xem là nguồn dồi dào protein do chứa đầy đủ các loại axit amin thiết yếu, đặc biệt là giàu lysine, một loại axit amin quan trọng giúp tái tạo và tăng trưởng mô. chống oxy hóa không chỉ chứa đa dạng các vitamin E như alpha, beta, gamma và delta tocopherol hạt quinoa Còn chứa hai hoạt chất chống oxy hóa nhóm flavonoid là quercetin và kemferon với hàm lượng tương đương, thậm chí có thể cao hơn so với các loại quả họ dâu như cranberry. Dễ tiêu hóa. Hạt quinoa dễ tiêu hóa và không chứa gluten, do đó rất thích hợp cho những người tuân thủ chế độ dinh dưỡng không dung nạp gluten. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, chọn loại nguyên hạt. Hạt quinoa rất nhanh chín khoảng 15 phút. Hoặc có thể chọn dưới dạng rau mầm. Quá trình ủ hạt làm rau mầm giúp kích hoạt các enzyme có lợi trong quinoa và gia tăng các hàm lượng dinh dưỡng có trong hạt. Rau mầm quinoa có thể dùng để trộn rau hoặc ăn kèm với bánh mì sandwich. Chế biến thay thế gạo là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, quinoa có thể dùng thay thế cho gạo hoặc kết hợp với các loại rau củ thêm vào bánh nướng. Quinoa giúp bổ sung thêm dưỡng chất cho bánh muffin, bánh mì và pancake. Lúa mì Spenta Là một loại lúa mì cổ có vị ngọt dịu và mùi hương hấp dẫn. Lúa mì Spenta có vỏ ngoài cứng nên khó ăn, tuy nhiên lớp vỏ ngoài lại giúp lưu trữ các dưỡng chất bên trong hạt. Spenta giàu chất xơ, các vitamin nhóm B và khoáng chất như đồng, sắt, kẽm, magie và phớt pho. Lúa mì Spenta cũng chứa nhiều protein hơn các loại lúa mì khác. Có đặc tính dễ hòa tan và dễ tiêu hóa. Lúa mì Spenta giúp cân bằng đường huyết, tăng cường khả năng miễn dịch, dễ tiêu hóa. Hạt Giàu các vitamin nhóm B và khoáng chất có hàm lượng protein nhiều hơn các loại lúa mì khác. Trong mầm Phân cắt tinh bột khó tiêu thành dạng đường dễ tiêu hóa hơn. Công dụng của lúa mì Spenta Hỗ trợ trao đổi chất Bột lúa mì Spenta dễ tan trong nước hơn các loại lúa mì khác, đặc biệt, Chất sơ hòa tan trong lúa mì giúp giảm cholesterol xấu và điều hòa đường huyết Tăng cường miễn dịch Lúa mì Spenta giàu niacin, vitamin B3 hơn các loại lúa mì khác Giống như các vitamin nhóm B khác, niacin hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất Ngoài ra, Spenta còn có đặc tính kháng khuẩn giúp phòng chống bệnh tật Spenta cũng hỗ trợ tuyến thượng thận và cải thiện tuần hoàn máu Hỗ trợ tiêu hóa Lúa mì Spelta dễ tan trong nước và ít chứa gluten hơn các loại lúa mì khác, giúp cơ thể dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, do chứa gluten nên Spelta không thích hợp với những người mắc bệnh coeliac không dung nạp gluten. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể dùng dưới dạng hạt nguyên cám, thêm lúa mì Spelta vào các món súp và hầm hoặc nấu chín và dùng như cơm. Có thể dùng dưới dạng bột mì Bột mì spelta dễ tan trong nước nên cần ít nước hơn các loại bột mì khác. Hoặc dùng dưới dạng trong mầm, trò mầm từ hạt lúa mì spelta giàu vitamin E, C và B, phốt pho, magie, sắt, canxi, acid amin và protein. Chế biến. Cơm risotto. Cơm lúa mì spelta có thể ăn riêng hoặc nấu cùng rau củ, rau thơm và phô mai parmesan. Hoặc chế biến thành pasta. Mì sợi được chế biến từ bột lúa mì Spenta có hương vị thơm ngon, dễ tiêu hóa, và đó ít gây đầy hơi. Gạo giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa ung thư ruột kết, cung cấp năng lượng cho cơ thể, xoa dịu các triệu chứng mãn kinh. Gạo là nguồn thực phẩm gần như hoàn hảo nuôi sống một nửa dân số thế giới. Đây là loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol thấp, đa dạng về chủng loại, màu sắc và giàu thiamine riboflavin, niacin và chất xơ. Một số loại gạo còn giúp duy trì ổn định đường huyết. Ngoài ra, cám gạo cũng có tác dụng giảm nguy cơ mắc ung thư đường ruột. Gạo lứt. Do vẫn còn giữ lại lớp vỏ cám nên đây là một trong những loại gạo có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Gạo trắng. Gạo cũng giàu protein nhưng các dưỡng chất khác đã mất đi trong quá trình chà bóng, loại bỏ lớp vỏ cám. Công dụng giảm cholesterol. Hàm lượng axit béo trong gạo lứt có tác dụng giảm cholesterol, gạo lứt giàu magie giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tăng cường sức khỏe đường ruột. Gạo lứt chứa chất xơ và selen giúp bảo vệ đường ruột. Chất xơ lấy đi các sản phẩm thừa ra khỏi cơ thể, trong khi selen giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Lúa ma, mặc dù không được xem là gạo nhưng gạo từ cây lúa ma vẫn được dùng như là một loại gạo trong chế độ dinh dưỡng. Lúa ma chứa gấp 2 lần hàm lượng kẽm và gấp 8 lần hàm lượng vitamin E so với gạo lứt. Gạo đỏ. Loại gạo này giàu chất sắt và kẽm, gạo cũng giàu hoạt chất anthocyanin. Sắc tố này làm cho cám có màu đỏ hoặc tím sẫm. Cung cấp năng lượng. Gạo giàu mangan, một khoáng chất giúp sản sinh năng lượng từ protein và carbohydrate. Dưỡng chất trong gạo cũng tham gia vào quá trình tổng hợp axit béo, góp phần quan trọng cho sức khỏe hệ thần kinh. Cân bằng hốt môn Phytosterol trong dầu cám gạo giúp giảm các triệu chứng mãn kinh như chứng bốc hỏa. Hấp thu tối đa dưỡng chất Chọn gạo theo màu sắc Gạo trắng thì nghèo dinh dưỡng nhưng gạo lứt lại là sự lựa chọn tối ưu cho sức khỏe. Do không trải qua công đoạn trà bóng nên các dưỡng chất và dầu trong vỏ cám vẫn được lưu giữ lại. Gạo đỏ hoặc đen được xem là có khả năng kéo giảm tiến trình sơ cứng động mạch. Dầu cám gạo Loại dầu dễ bay hơi này chứa chất béo không bảo hòa đơn và hoạt chất chống oxy hóa, y, orizanol, cũng như các tocopherol họ vitamin E và phytosterol, hormone thực vật. Các chất này bền với nhiệt, vì vậy dầu cám gạo có thể dùng để nấu, nướng, ướp và làm sốt trộn rau. Chế biến cơm nước cốt dừa nấu gạo lứt với dừa tươi mài nhuyễn và nước cốt dừa trang trí cơm với một ít ngò rí sắc nhuyễn lúa mì tấm ngăn ngừa sưng viêm điều hòa đường ruột giúp xương chắc khỏe cân bằng đường huyết lúa mì tấm là loại ngũ cốc ít chất béo giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa có tác dụng kháng viêm ngăn ngừa cholesterol và sỏi mật lúa mì tách vỏ lúa mì tấm giàu mangan và magie giúp kiểm soát sưng viêm và duy trì cân bằng trao đổi chất. Lúa mì tấm được xem là loại thức ăn nhanh lành mạnh, có thể chế biến trong vòng 20 phút. Công dụng ngăn ngừa sưng viêm. Hoặc chất chống oxy hóa betaine có trong lúa mì tấm có khả năng kháng sưng viêm. Thường xuyên ăn các loại thực phẩm giàu betaine giúp ngăn ngừa sưng viêm khớp xương và động mạch đến 20%. Cải thiện tiêu hóa và chống táo bón. Lúa mì tấm giàu chất xơ giúp điều hòa đường ruột và sản sinh axit butyric, hỗ trợ cho những tế bào làm nhiệm vụ duy trì sức khỏe đại tràng. Carbon trong lúa mì tấm được hấp thu từ từ, giúp ổn định đường huyết. Giữ xương chắc khỏe Khoảng 50% mage từ chế độ dinh dưỡng được cần đến để tạo xương. Loại khoáng chất này cần được cung cấp thường xuyên và lúa mì tấm được xem là nguồn thực phẩm bổ sung cho sự thiếu hụt đó ma dề cũng giúp xoa dịu thần kinh cơ bắp và duy trì ổn định hệ tuần hoàn cân bằng trao đổi chất lúa mì tấm giàu mangan một loại khoáng chất có tác dụng kháng sưng viêm và có hoạt tính chống oxy hóa cho hầu hết các hệ cơ quan mangan giúp cho xương chắc khỏe duy trì đường huyết ổn định giúp tạo mô và cân bằng hormone sinh dục hấp thu tối đa dưỡng chất loại thức ăn nhanh tốt cho sức khỏe Không giống như nhiều loại ngũ cốc khác, lúa mì tấm có thể được chế biến một cách nhanh chóng. Đây là loại thực phẩm thay thế gạo, khoai tây và là sự lựa chọn thích hợp thay thế cho bánh mì sandwich để nạp năng lượng trong suốt cả ngày. Chế biến Bánh mì Tăng thêm dưỡng chất cho bánh mì bằng cách thay thế 70g bột bánh mì bằng 70g lúa mì tấm. Dùng làm rau trộn Chuẩn bị hỗn hợp lúa mì tấm đã nấu chín với đậu lăng, hành lá sắc nhỏ, củ cải đỏ, cà chua, hạt cumin Lá bạc hà và ngò rí, trộn đều với dầu ô liu và chanh. Yến mạch Có đặc tính xoa dịu tự nhiên, dễ tiêu hóa, kiểm soát quá trình tiết insulin, giúp giảm cholesterol. Yến mạch chứa đa dạng các dưỡng chất, chất xơ hòa tan, beta-glucan, giúp giảm các cholesterol xấu. Các chất này cũng được xem là có đặc tính làm dịu tự nhiên và dễ tiêu hóa. Ngọn yến mạch non Phần ngọn non của yến mạch có thể phơi khô và dùng như một loại trà an thần Yến mạch nguyên hạt Yến mạch còn nguyên hạt thô, rất dai Sữa yến mạch Sữa yến mạch tự nhiên có hàm lượng canxi cao hơn sữa bò Yến mạch cán Chứa hàm lượng chất sơ hòa tan nhiều hơn các loại ngũ cốc khác Công dụng, xoa dịu và an thần Yến mạch chứa hoạt chất Ancaloic, Gramine Một chất làm dịu tự nhiên Giúp chữa trị trầm cảm lo âu và mất ngủ mà không gây tác dụng phụ Trà từ ngọn yến mạch non là bài thuốc dân gian giúp chữa lo âu và mất ngủ Dễ tiêu hóa Yến mạch dễ tiêu hóa, cần có trong chế độ dinh dưỡng của người đang dưỡng bệnh và người bị rối loạn dạ dày Do chứa nhiều chất sơ hòa tan hơn các loại ngũ cốc khác nên yến mạch được tiêu hóa chậm, kéo dài cảm giác no Ngăn ngừa bệnh đái tháo đường Yến mạch giúp ngăn chặn hiện tượng tăng huyết áp đột ngột Sự hiện diện của beta-glucan có tác dụng tích cực đối với bệnh đái tháo đường. Ngoài ra, hàm lượng ma dê trong yến mạch cũng giúp điều hòa quá trình tiết insulin. Giảm cholesterol Yến mạch chứa loại chất xơ đặc biệt là beta-glucan giúp giảm đáng kể cholesterol xấu. Các nghiên cứu cho thấy ăn 60-85 đến gram yến mạch trong ngày trong chế độ dinh dưỡng ít chất béo sẽ giúp giảm từ 8-23% đến cholesterol xấu. Ngoài ra, hợp chất Avenanthramid, hoặc chất chống oxy hóa duy nhất có trong yến mạch, giúp cơ thể tránh các tổn thương do gốc tự do gây ra, theo đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể ăn sống hoặc nấu chín. Yến mạch chứa hàm lượng dưỡng chất có lợi cho cơ thể, ngay cả khi ăn sống hoặc nấu chín. Sữa yến mạch được chế biến từ yến mạch nguyên hạt ngâm trong nước với hàm lượng dinh dưỡng có thể thay thế sữa bò. Cách chế biến. Trà yến mạch. Trà từ ngọn yến mạch non phơi khô có tính an thần, thích hợp với người lớn và trẻ nhỏ. Cháo. Nấu cháo mầm yến mạch với hạt óc chó sát nhỏ, các loại quả khô như nho khô hoặc chà là, một ít quế và một ít siro phong. Sữa yến mạch. Nguyên liệu. 0.25 tách yến mạch, 4 tách nước lọc, 1/4 muỗng cà phê muối. Cách thứ nhất, ngâm yến mạch trong tô nước khoảng 8 tiếng, vớt yến mạch ra để ráo. Cho yến mạch đã ngâm nước, muối và một tách nước vào chiếc nồi nhỏ, đun sôi, rồi đậy nắp lại, nấu với lửa riêu riu khoảng 40 phút. Tắt bếp để cho yến mạch nguội hoàn toàn. Xay hỗn hợp cùng với 3 tách nước còn lại cho thật nhuyễn mịn. Lọc lấy nước, đựng sự yến mạch trong lọ kính. Phần sát yến mạch có thể dùng làm bánh quy hoặc nấu cháo. Cách thứ hai ngâm yến mạch khoảng 20 phút, có thể ngâm lâu hơn, thậm chí là để qua đêm. Xay yến mạch cùng với 1 phần tư muỗng muối và 4 tách nước lọc cho đến khi nhuyễn mịn, để yên hỗn hợp này khoảng 1 tiếng trước khi vắt lấy nước. Sữa yến mạch có thể trữ được trong khoảng 3-4 ngày trong tủ lạnh, có thể xay cùng với quả chà là để tạo vị ngọt tự nhiên hoặc trắc thêm ít bột quế để tạo hương thơm độc đáo. Lúa mạch đen tạo cảm giác ngon miệng và điều hòa đường huyết, cải thiện sức khỏe đường ruột, bảo vệ mạch máu. Lúa mạch đen là loại hạt cứng có xuất xứ từ vùng ôn đới, lúa mạch đen giàu chất xơ, đặc biệt là chất arabinosinan, giúp cân bằng đường huyết và giảm cholesterol xấu. Lúa mạch đen cung cấp dồi dào chất sắt, canxi, kali, kẽm, vitamin E, các vitamin nhóm B và đa dạng các hợp chất chống oxy hóa. Hạt lúa mạch Ít calo, giàu chất sơ hòa tan hơn lúa mì, loại lúa mạch thô thì giàu mangan. Mầm lúa mạch, giàu carbohydrate giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng. Công dụng điều hòa đường huyết. Lúa mạch đen chứa chất sơ arabinoxylan giúp cân bằng đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 và bệnh tim. Bánh mì được chế biến từ hạt lúa mì thô là nguồn cung cấp tốt nhất loại chất sơ này. Bánh mì lúa mạch đen ăn ngon hơn bánh mì được làm từ lúa mì. Loại thực phẩm này giúp giảm các dấu hiệu của chứng sưng viêm, hiệu quả hơn khoai tây hoặc bánh mì làm từ lúa mì, đối với những người bị hội chứng liên quan đến chuyển hóa chất dinh dưỡng, có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch. Dễ tiêu hóa, lúa mạch đen chứa chất xơ dạng keo tạo độ nhờn cho đường tiêu hóa, làm dịu chứng viêm và đau dạ dày, độ nhờn của chất xơ giúp duy trì sức khỏe da và màng nhầy. Bột lúa mạch chứa gluten, dùng để làm ra loại bánh mì đen có hương vị đặc trưng. Tăng cường sức khỏe tim. Chất sơ hòa tan trong lúa mạch đen giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu, giảm nguy cơ sơ cứng động mạch và cao huyết áp. Tăng cường trao đổi chất. Các nghiên cứu cho thấy lúa mạch đen có tác dụng ức chế các gen liên quan đến các triệu chứng của quá trình trao đổi chất, bao gồm điều hòa insulin, phản ứng stress và hiện tượng đáp ứng miễn dịch quá mức, dị ứng. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể dùng bánh mì lúa mạch. Bánh mì lúa mạch đen là loại siêu thực phẩm tạo cảm giác no lâu và cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho cơ thể. Dùng dưới dạng thức uống. Đây là loại thức uống nhuận trường giàu năng lượng. Nấu hai muỗng hạt lúa mạch với 1 lít nước trong khoảng 10 phút. Có thể dùng lạnh, thêm mật ong hoặc chanh để tăng thêm hương vị. Chế biến Bột lúa mạch đen. Bột lúa mạch đen được dùng làm pancake, bánh muffin. Sử dụng loại lúa mạch đen thay thế cho bột mì với tỷ lệ 50-50. Để làm cho bánh nhẹ hơn Hạt kê Giúp an thần Ngăn ngừa các triệu chứng liên quan đến quá trình trao đổi chất Ngăn ngừa sỏi mật Là loài ngũ cốc quen thuộc của châu Phi và Ấn Độ Ngày nay, hạt kê được xếp vào hàng thứ 6 Trong số các loại ngũ cốc quan trọng nhất trên thế giới Và nuôi sống một phần ba dân số toàn cầu Đây là loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng Không hình thành axit Do đó hạt kê trở thành một trong những loại ngũ cốc Ít gây dị ứng và dễ tiêu hóa nhất kê giàu protein, chất xơ, các vitamin nhóm B, sắt, magie, phosphor và kali. Dưới dạng bột có thể thêm vào bánh mì để làm giảm hàm lượng gluten. Dưới dạng thô, giàu các hoạt chất chống oxy hóa đặc biệt giàu magie cần cho quá trình hoạt động của thần kinh và chức năng cơ. Công dụng ngăn ngừa sỏi mật. Các bằng chứng cho thấy ăn các loại thực phẩm chứa các chất xơ không hòa tan như hạt kê giúp ngăn ngừa bệnh sỏi mật chất sờ không hòa tan giúp giảm tiết axit mật. Việc hoạt động quá mức của túi mật sẽ góp phần hình thành sỏi mật. Kiểm soát các triệu chứng liên quan đến quá trình trao đổi chất. Các vitamin nhóm B trong hạt kê, đặc biệt là niacin B3, giúp giảm cholesterol xấu. Trong khi ma jê giúp giảm huyết áp, theo đó giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở những người bị sơ cứng động mạch hoặc đái tháo đường. Những dưỡng chất này cũng giúp giảm các triệu chứng hen suyễn và tần suất tái phát của cơn đau nửa đầu chất xơ có trong hạt kê cũng giúp tăng độ nhạy của cơ thể với insulin và giảm lượng mỡ trong máu. Tạo giấc ngủ ngon. Hạt kê chứa hợp chất tryptophan, một chất axit amin giúp tạo giấc ngủ ngon về đêm. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể dùng hạt kê tách vỏ. Hạt kê thương phẩm đã được loại bỏ phần vỏ do chúng khó tiêu hóa. Sơ chế, hạt kê cần ngâm nước trước khi chế biến. Có thể gia tăng mùi vị hạt kê bằng cách rang sơ trên chảo trước khi nấu khoảng 3 phút, cho đến khi hạt dậy lên mùi hương đặc trưng. Dùng dưới dạng rau mầm. Rau mầm từ hạt kê có thể dùng trong món rau trộn và sandwich, ngâm hạt kê khoảng 30 phút để khô và giữ ẩm cho đến khi hạt nảy mầm. Cách chế biến Thức ăn sáng Hạt kê có thể được dùng làm món cháo dinh dưỡng, thêm một ít trái cây khô và hạt hạnh nhân để tăng thêm khẩu vị. Rau trộn Dùng Hạt kê đã nấu chín thay cho cơm gạo hoặc mì, trộn cùng với rau để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng. Cách chế biến món hanwa ke. Nguyên liệu: một tách hạt kê, một tách đường, 4 tách nước lọc, có thể thay bằng sữa tươi không đường, 4 muỗng ghee hoặc dầu ăn, 2 đến 3 nụ cardamom, 6 hạt hạnh nhân, 6 hạt điều tùy chọn. Nấu chảy ghee trên chảo cho hạt kê vào Liên tục đảo cho đến khi hạt kê hơi ngả màu vàng, lưu ý không để hạt kê bị cháy. Lấy một nồi nhỏ cho nước hoặc sữa tươi, đường và hạt cardamom vào, đun sôi cho đến khi đường tan hết. Trong lúc đó, sắc nhỏ hạt hạnh nhân và hạt điều, nếu muốn có thể dùng thêm quả khô cũng sắc nhỏ. Cho hạt và quả khô vào chảo kê, đổ phần nước đường vào, đảo đều để kê không bị vón cục lại. Tiếp tục đảo với lửa lớn cho đến khi hạt kê ráo mặt, dùng nóng sẽ ngon hơn đại mạch nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột giảm cholesterol giúp cân bằng đường huyết. Đại mạch là loại ngũ cốc có dược tính tuyệt vời. Chất xơ trong đại mạch giúp cải thiện tiêu hóa và giảm cholesterol. Với chỉ số glycemic thấp, đại mạch giúp cải thiện đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Đại mạch có thể được chế biến đa dạng như dùng thay thế gạo, thêm vào món đút lò, cá hoặc món nướng. hạt đại mạch Các nghiên cứu cho thấy đại mạch có thể giúp duy trì ổn định đường huyết đến 10 tiếng sau khi hấp thu lâu hơn so với lúa mì. Cỏ đại mạch, đây là loại thực phẩm xanh dễ tiêu hóa. Công dụng, dễ tiêu hóa và chống táo bón. Đại mạch giàu chất xơ cung cấp gần 50% nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Chất xơ trong đại mạch giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột. Các vi khuẩn này giúp sản sinh axit butyric, nhiên liệu chính cho các tế bào đường ruột, giúp duy trì sức khỏe đại tràng ngoài ra nước ép từ cỏ đại mạch còn giúp cải thiện các triệu chứng viêm loét đại tràng bảo vệ tim đại mạch giàu chất sơ hòa tan giúp loại bỏ chất béo và cholesterol thừa ra khỏi máu giảm nguy cơ tăng huyết áp và sơ cứng động mạch kiểm soát đường huyết đại mạch là loại ngũ cốc phân giải carbohydrate chậm giúp duy trì ổn định đường huyết ngoài ra đại mạch còn chứa dồi dào mangan và magie hai loại khoáng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa carbohydrate Để hấp thu tối đa dưỡng chất, chọn loại nguyên hạt. Đài mạch nguyên hạt còn giữ lại lớp vỏ giàu dinh dưỡng. Với cỏ đại mạch, để hấp thu tối đa các hoạt chất chống oxy hóa có trong cỏ đại mạch, hãy uống nước ép từ cỏ đại mạch khi chúng nảy mầm từ 3 đến 7 ngày. Cách chế biến. Cơm risotto, đại mạch thích hợp cho món cơm ý risotto, vị ngọt của đại mạch sẽ tăng thêm khi kết hợp với các loại nấm. Nướng bánh Đại mạch có hàm lượng gluten thấp, do đó thích hợp để nướng bánh. Có thể thay thế 50% bột mì bằng bột đại mạch. Việc giảm hàm lượng gluten giúp tăng thêm hương vị và độ xốp của bánh nướng. Kiều mạch Bảo vệ tim và mạch máu, dễ tiêu hóa, duy trì năng lượng cho cơ thể. Kiều mạch hay tam giác mạch Không được xem là một loại ngũ cốc. Kiều mạch chứa cả hai loại chất sơ, hòa tan và không hòa tan, giúp giảm cholesterol xấu, cân bằng đường huyết, và giúp đường ruột khỏe mạnh. Kiều mạch giàu các hoạt chất chống oxy hóa, nhóm flavonoid, giúp bảo vệ tim. Ngoài ra, đây còn là loại thực phẩm lý tưởng cho chế độ dinh dưỡng không gluten. Hạt kiều mạch chứa 8 loại axit amin thiết yếu cũng như giàu các khoáng chất mangan, magie và chất sơ. Rau mầm, giàu dưỡng chất và các enzyme giúp giảm huyết áp. Công dụng của kiều mạch Cải thiện tuần hoàn máu kiều mạch chứa các hoạt chất chống oxy hóa quan trọng thuộc nhóm flavonoid, crocetin có đặc tính kháng viêm và chống dị ứng, rutin làm chắc các mao mạch và cải thiện tuần hoàn máu, giúp ngăn ngừa các cơn đau do chứng giãn tĩnh mạch, cải thiện tiêu hóa và chống táo bón, chất xơ dạng keo tạo độ nhờn và làm thông thoáng đường ruột, kiều mạch cũng chứa chất xơ khó tiêu hóa, có tác dụng như prebiotic giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột cân bằng năng lượng. Kiều mạch chứa carbohydrate phân giải chậm giúp duy trì ổn định đường huyết. Kiều mạch cũng chứa một lượng đáng kể magie và mangan, hai loại khoáng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa carbohydrate. Chống ung thư, cũng như các loại ngũ cốc khác, kiều mạch chứa hormone thực vật như các hoạt chất nhóm lignan giúp cân bằng hormone ở cả nam giới và nữ giới. Hoạt chất enterolactone thuộc nhóm lignan Được xem là có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú và các loại ung thư liên quan đến học môn Hấp thu tối đa dưỡng chất Dùng dưới dạng rau mầm Ngâm hạt kiều mạch trong nước khoảng 30 phút để ráo và giữ ẩm cho đến khi hạt nảy mầm Hạt kiều mạch rang có màu vàng nâu, trong khi hạt sống thì có màu trắng hoặc xanh nhạt Dùng dưới dạng bột Bột kiều mạch không chứa gluten, có thể dùng để nướng bánh Bột kiều mạch còn cả vỏ màu sẫm có tỷ lệ protein cao hơn bột kiều mạch trắng Tuy nhiên, bột kiều mạch từ hạt đã lên mầm lại giàu dinh dưỡng hơn. Cách chế biến Cháo kiều mạch Ăn trâu mầm từ hạt kiều mạch để tận dụng chất sơ. Nấu cháo kiều mạch với da u hoặc sữa chế biến từ quả hạch và trái cây. Cách chế biến cơm, risotto, kiều mạch Kem hạt vỉ Nguyên liệu 3 phần tư tách hạt vỉ ngâm qua đêm 1 tách nước lọc 3 phần tư muỗng cà phê, muối một muỗng cà phê nước chanh, chuẩn bị kem hạt phỉ, vớt hạt phỉ ra để ráo, xay hạt với một tách nước lọc, lọc lấy nước, cho phần sữa hạt phỉ vào chiếc nồi nhỏ, thêm muối, đun lên cho ấm, sau đó thêm nước chanh vào. Cơm risotto nguyên liệu: một muỗng súp dầu ăn, một củ hành tây sắc nhỏ, một tép tỏi băm nhỏ, một muỗng cà phê lá thêm tươi hoặc 3 phần tư muỗng lá thêm khô một tách kiều mạch ngâm qua đêm, một tách nước hầm rau củ, 250 gram nấm tùy chọn, muối và tiêu, rau mùi tây sắc nhỏ tùy chọn. Nấu cơm risotto đun nóng chảo với lửa vừa cho 3 phần tư dầu vào, cho hành tây vào đảo đều trong khoảng 5-8 phút, cho tỏi băm và lá thêm, còn gọi là lá húng tây, vào nấu thêm khoảng 1 phút. Vớt kiều mạch để ráo, rồi cho vào chảo, đổ nước hầm rau củ vào đậy nắp nấu cho sôi rồi giảm lửa nấu riu riu khoảng 10 phút cho đến khi hạt rút hết nước trong chảo. Trong khi nấu cơm risotto, cho 3 phần tư muỗng dầu còn lại vào chiếc chảo lớn, cho nấm sát nhỏ vào, rắc lên chút muối, đảo đều vài phút cho đến khi nấm chín mềm. Cho 3 phần tư phần nấm xào vào chảo cơm risotto, cho tiếp phần kem hạt phỉ vào, chưa làm một ít để trang trí trên đĩa. Đảo đều, nấu thêm vài phút nữa, nêm nếm cho vừa ăn. múc cơm ra đĩa. Trang trí trên mặt cơm bằng phần nấm và kem hạt phỉ còn lại, rau mùi tây sắc nhỏ. Đậu Điều hòa đường ruột, bảo vệ tim và mạch máu, giúp xương chắc khỏe. Ăn đậu là cách hữu hiệu để duy trì sức khỏe đường tiêu hóa, giảm cholesterol và điều hòa đường huyết trong cơ thể. Vì đậu giàu protein và chất xơ, hầu hết các loại đậu là nguồn giàu chất sắt, một hợp chất không thể thiếu trong việc hình thành hồng cầu. Tế bào có chức năng vận chuyển oxy từ phổi đến các tế bào trong cơ thể. Sử dụng các loại đậu là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn cắt giảm ăn thịt. Đậu đỏ công dụng bảo vệ tim. Đậu đỏ giàu chất xơ hòa tan được hấp thu vào cơ thể trong suốt quá trình tiêu hóa và giúp duy trì các cholesterol tốt trong máu. Đậu đỏ chứa kali và magie, giúp điều hòa huyết áp và cải thiện dòng chảy của máu. Ngoài ra, đậu đỏ còn chứa các vitamin nhóm B như B6, B2, B1, B3 và folate. Tất cả các vitamin này đều cần thiết cho việc tạo năng lượng cho tế bào, cung cấp nguyên liệu cho quá trình trao đổi chất. Đậu đỏ cũng dồi dào các khoáng chất, molybden, có tác dụng giải độc gan. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, Cơm đậu Trộn đậu đỏ đã nấu chín với cơm, trứng, tỏi, hành tây và rau thơm. Thêm đậu đỏ vào món đúc lò, cacerole, súp để bổ sung thêm chất xơ, protein và hương vị Ngoài ra, có thể dùng rau mầm từ đậu đỏ để trộn rau Đậu đen Công dụng bổ máu Đậu đen chứa chất sắt và nguyên tố dạng vết Molybden Chất sắt cần thiết cho việc vận chuyển oxy đến hồng cầu và sản sinh hemoglobin, một thành phần sơ cấp của hồng cầu Molybden cần thiết cho chức năng gan và là thành phần chính trong các phản ứng hóa học giúp phóng thích chất sắt trong cơ thể. Ngoài ra đậu đen còn là nguồn giàu chất xơ giúp làm sạch và bảo vệ đại tràng. hấp thu tối đa dưỡng chất. rau trộn chế biến món rau trộn gồm đậu đen đã nấu chín, cam tươi cắt lát, hành đỏ cắt lát và hạt thì là trộn với sốt dầu giấm. kết hợp đậu với các loại thực phẩm giàu vitamin C sẽ làm tăng khả năng hấp thu chất sắt vì chất sắt trong thực vật không chứa nhân hem rất khó hấp thu hơn chất sắt từ động vật. Chứa nhân 2M Đậu bơ Công dụng tăng cường sức khỏe mô và bổ máu Đậu bơ là nguồn dồi dào kali sắt đồng mangan và chất sơ hòa tan. Tất cả các thành phần này đều tốt cho hệ tim mạch và đường tiêu hóa. Đậu cũng chứa molybden, giúp tăng cường sức khỏe gan, dầu tryptophan, một loại axit amin và protein cần thiết cho việc xây dựng và tái tạo mô cơ. Hấp thu tối đa dưỡng chất có thể chế biến thành sốt hummus cho đậu bơ đã nấu chín hành tây tỏi và nước cốt chanh vào máy xay thêm dầu ô liu vừa đủ để hỗn hợp sệt và mịn nêm lại gia vị cho vừa ăn đậu gà công dụng tăng cường sức khỏe xương không chỉ giàu chất sơ đậu gà còn giúp tăng cường sức khỏe xương đậu gà giàu mangan giúp tạo xương và cần thiết cho việc xây dựng cấu trúc xương canxi phospho và magie là nguồn khoáng chất tăng cường sức khỏe xương Chất xơ trong đậu gà giúp giảm các cholesterol xấu và điều chỉnh lại cảm giác thèm ăn. Hấp thu tối đa dưỡng chất Dùng dưới dạng súp gazpacho Thêm đậu gà vào món súp gazpacho để làm cho món ăn hấp dẫn hơn. Hoặc chất chống oxy hóa lycopene trong cà chua kết hợp với đậu gà giúp làm giảm stress oxy hóa ở xương do gốc tự do gây ra. Cách chế biến hummus Nguyên liệu 2 hộp, mỗi hộp 400g đậu gà 4 muỗng cà phê bơ mè tahini, 2 tép tỏi đập dập, 1 muỗng cà phê muối, 6 muỗng súp dầu ô liu nguyên chất, 3 muỗng rưỡi súp nước cốt chanh. Cho đậu gà, bơ, mè, tỏi, muối, nước chanh và 7 muỗng súp nước từ hộp đậu và máy xay, từ từ rót dầu vào trong lúc xay, xay hỗn hợp cho đến khi sánh mịn. Đậu Tây, công dụng, điều hòa đường tiêu hóa và đường ruột. Đậu tây chứa cả hai loại chất sơ hòa tan và không hòa tan. Chất sơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu. Chất sơ không hòa tan giúp tăng cường tiêu hóa và điều hòa đường ruột. Đậu tây cũng giàu chất sắt giúp tạo máu. Phốt phò giúp duy trì sức khỏe răng và xương. Vitamin K giúp bảo vệ hệ thần kinh, tránh khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra và còn có thể ngăn ngừa ung thư. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể chế biến thành cơm và đậu tây cơm và đậu tây là sự kết hợp hoàn hảo cho một chế độ dinh dưỡng giàu protein. thêm đậu vào món sốt gồm hành tây sắc nhỏ, tỏi, ớt cà chua, nem gia vị gồm ớt bột, ngò rí, húng tây, muối và tiêu đen. đậu lăng, công dụng tăng cường sức khỏe tim mạch. tất cả các loại đậu lăng đều giàu muối và chất sắt, vì thế đây là loại thực phẩm tuyệt vời cung cấp oxy cho máu và phóng thích năng lượng cho tế bào. Đậu lăng cũng chứa chất sơ hòa tan giúp duy trì hàm lượng cholesterol ở mức có lợi cho cơ thể. Đậu lăng giàu vitamin B1 giúp điều hòa hệ thần kinh và duy trì nhịp tim ổn định. Để hấp thu tối đa dưỡng chất có thể dùng dưới dạng rau mầm. Đậu lăng khô sẽ mất đi hai loại axit amin thiết yếu, đó là methionine và cystenine. Tuy nhiên, rau mầm từ đậu lăng lại giúp tăng hàm lượng các axit amin có trong đậu bao gồm hai loại axit amin trên và cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh cho cơ thể. Cách chế biến ba tê đậu lăng Nguyên liệu 100g đậu lăng nguyên hạt 50g nấm hương khô 1 muỗng cà phê muối 1 muỗng cà phê đường 3 muỗng súp dầu ô liu 2 chén nước 1 phần 4 muỗng cà phê tiêu xay Ngâm đậu lăng, nấm hương trước khoảng 1 tiếng cho mềm Cho đậu lăng, nấm hương, muối, dầu, nước và tiêu vào máy xay xay cho đến khi nhuyễn mịn Nếu hỗn hợp quá sánh đặc, có thể đổ thêm nước vào. Trút hỗn hợp đậu và nấm ra khuôn, hấp khoảng 30 phút. Bati chính sẽ nở phồng lên, không còn dính vào dao khi găm vào. Đậu xanh Công dụng, loại thải độc tố Trong y học cổ truyền Trung Hoa và Ấn Độ, đậu xanh được dùng như một bài thuốc để giữ cho cơ thể hoạt động nhịp nhàng từ giải độc đến kháng sưng viêm. Đậu xanh giàu chất sơ, isoflavone và phytosterone một loại hốc môn thực vật giúp giảm cholesterol. Ngoài ra đậu xanh cũng chứa một lượng đáng kể kali giúp giảm huyết áp. Để hấp thu tối đa dưỡng chất có thể dùng dưới dạng giá đậu. Đậu xanh được thêm vào các món hầm và có thể làm thành giá